Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sẽ không bởi vì tình địch uy hiếp mà lùi bước Lâm Đình tính chặn mắt cao giọng Cô là cái quái gì? Tôi mà lại không có tư cách tìm cô sao? Từ nhỏ đến lớn Cô đều là bảo bối được mọi người nâng điêu trên tay Chưa từng có ai dám đối xử hung dữ với cô Cô gái này lại dám khiêu khích một lần nữa Buồn cười Nếu Lâm Tiểu Thư là vị hôn thê của anh ấy Người nên chủ dạ là tôi mới phải Coi như không cần Lâm Tiểu Thư ra mặt Tôi cũng sẽ tự động xuất lui Đào Khuynh vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc. Được, ừ thì tôi không đủ tư cách, còn chưa kịp làm anh ấy yêu tôi, liền nghe được chuyện bạn gái cũ của anh ấy, đối mặt tình địch tôi đương nhiên nóng lòng. Lâm Đình Tính tức giận trận trừng mắt, nhìn cô bộ dáng tỉnh táo, cảm thấy không cam lòng. Chuyện sẽ không như cô mong muốn, bố tôi và bố anh ấy đối với hôn sự của hai chúng tôi đều rất vui vẻ tán thành, vô cùng tích cực tác hợp. Vậy còn cô, nghe nói người hạ gia đều không tiếp nhận cô. Cô ngược lại rất muốn biết, không có sự đồng ý của người nhà, hôn nhân còn có thể hạnh phúc. Người chung sống cùng với tôi là Hạ Lâm Đế, chỉ cần anh ấy yêu tôi là đủ rồi. Điểm này thật ra là nỗi buồn lớn nhất của Đào Khuynh, nhưng cô không biểu hiện ra trước mặt anh. Mở miệng, ngậm miệng đều là yêu, cô đang cười nhà tôi không được Hạ Lâm Đế yêu sao, đáng ghét, nữ nhân hạ tiện. Lâm đỉnh tính, trong phút chốc mất trí, đột nhiên giờ tay đánh về hướng cô. Bằng, cái tát vang rồi vang lên trong phòng khách. Đào Quynh má trái, cảm thấy đau nhói. Cô... Đậm tác của Lâm Đình Tính quá đột ngột, Đảo Quynh không kịp né tránh. Không thể làm gì khác hơn là cưng rắn đón lấy một trường này. Bởi vì tiếng vang quá dọa người, ngay cả Lâm Đình Tính cũng sửa sốt. Cô còn chưa mở lời, liền nghe một tiếng thét truyền đến. Trời ạ, làm cái gì vậy? Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang kinh ngạc đứng ở cửa trước. Ngữ Yến, Đào Quynh che gỏ má, thấp giọng gọi một tiếng. Hạ Ngữ Yến thật sự không thể tin được hình ảnh trước mắt, lập tức chạy tới, ngăn nổi trước mặt Đào Quynh. Này, làm sao cô dám động thủ đánh người? Hạ Ngữ Yến tay trống lạnh, tức giận chất vấn Lâm Đình Tính. Lâm Đình Tính không thèm để ý tới, giờ nắm tay về phía Đào Quynh. Đào Quynh, cô nghe rõ cho tôi, nếu Hạ Lâm Đế thật sự lựa chọn cô, bà tôi sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Nói về anh ấy chuẩn bị tâm tư làm kẻ địch của công ty hiện vấn đi. Cô lạnh lùng ném xuống những lời này rồi quay đầu rời đi. Ngay vậy, Đảo khuynh cả người cứng đờ, nói không ra lời. Thật là một kẻ điên. Hạ Ngữ Yến nhìn dầm dầm bóng lưng đối phương đang rời đi, mắng một tiếng, rồi quay lại phía bạn tốt, đang chầm mặt. Cô ta chẳng lẽ chính là đối tượng kết thân trong truyền thuyết? Đảo Quynh cười khổ, để tay xuống, đúng vậy. Thật là quá ngang ngược, cho dù tức giận thế nào cũng không nên đậm thụ đánh người chứ. Bạn cũng ngu à, sao lại không nhúc nhích mặc cho người ta đánh? Hà Ngữ Yến nhìn thấy má trái cô sưng đỏ, càng thêm tức giận. Cô ta đánh quá đột ngột, mình không kịp phản ứng. Đạo Quỳnh nhún vai một cái, muốn chấn an bạn tốt, giọng nói cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Lúc này còn cười được, thật là phục bạn đấy. Hà Ngữ Yến hiểu dụng ý của cô, mặt bất đắc dĩ. Cô ta tính khí không tốt, thật sẽ trả thù đấy. Thật là một cái đáng sợ thiên kim tiểu thư, cười nhận đậm thụ đánh người, xem ra tính khí kiêu căng lại tùy hứng. Đào Quyên thật đúng là xui xẻo, trêu chọc phải cái loại người đó. Đào Quyên nghĩ đến lời đe dọa của Lâm Ninh Tính, tâm tình càng thêm buồn bực. Mình lại mang phiền toái đến cho Lâm Đế rồi, lúc này chẳng thể giúp được gì cho anh ấy, thật vô dụng. Cô thở dài, càng nghĩ càng khổ sở. Kết thân là chuyện do người Hạ Sa làm, không phải lỗi của bạn, vốn là nên để cho Hạ Lâm Đế giải quyết. Hạ Ngữ Yến vội vàng an ủi cô. Hai người không dễ dàng mới hợp lại Tại sao lại có nhiều phiền toái như vậy chứ Khi cô biết bọn họ cuối cùng cũng hợp lại Tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ Hôm nay không thể chờ đợi Muốn nghe một chút quá trình bọn họ hợp lại như thế nào Không ngờ vừa mới đến liền bắt gặp cảnh tình địch tìm tới cửa Xem ra trước mắt bọn họ có nhiều cửa ải khó khăn Thật xin lỗi Mời bạn tới ăn cơm Lại để cho bạn gặp cảnh tượng này Đào Quyên rất xin lỗi Vì ngoài ý muốn làm hỏng tâm tình của bạn tốt Hạ Ngữ Yến nhăn mày lại, tức giận nói: Ngủ ngốc, nói mấy lời khách khí đó làm cái gì? Mình mới không thèm để ý chuyện đó, mà mình lo lắng cho bạn thôi. Mình biết rõ. Đào khuyên mặt như đưa đám, khẽ ngâm nói. Hạ Ngữ Yến nhìn chằm chằm gò má xưng đỏ của cô, vội vàng lôi kéo cô đi về phía phòng tắm. Mặt của bạn phải chườm đá ngay mới được. Nếu Hạ lâm để biết cô ta đánh bạn, chuyện sẽ càng ầm ĩ hơn. Cô ta cũng không chịu tìm hiểu cá tính của Hạ Lâm Đế một chút. Tổn thương Đào Quynh chính là Hạ Chiến Thư với anh. Nói cũng phải thật may là hôm nay có bạn ở đây. Đào Quynh gật đầu, thở ra một hơi. Hạ Ngữ Yến dừng bước, mặt kinh ngạc. Nghe bạn nói như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net